truyện dài, dài. đất khách đất khách tác giả tán tình ta tập thứ nhất tập thứ nhất đất khách tức mùa gió chướng tập thứ hai tiếp theo quyển trời quê tóm tắt cốt truyện miền nam thời điểm năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín bốn năm sau ngày đổi đời hai tiếng ba địa là hai gã thanh niên sinh ra và lớn lên ở miệt vườn cả hai Điều khá giỏi võ nghệ, và cũng do đánh lộn mà quen trồi chơi thân với nhau cả mấy năm nay. Thời bao cấp không khổ, nhưng hai đứa nhờ biết lòn lách làm ăn kha khá, dành dụm sắp được một chiếc ghe lớn để chuyên chở hàng mướn. Ba đĩa xui xẻo quen nhầm út đẹp, câu ả này thuộc loại tham lam, nghe lời bà mẹ dùng mỹ nhân kế làm tay trong A Tòng với bọn bất lương. cúp ghe đưa người vượt biên dõm lấy vàng. Trong lúc vô tình, Cả hai gã chủ ghe bị bọn tổ chức vượt biên bắt trói, Thảy xuống ghe, trồi dông luôn. Lúc bị công an bắt, Chứng cớ vượt biên rành rành, Nên hai gã chủ ghe vô phương chối tội. tiếng vô tù bỏ lại người yêu là tư sinh, Ba địa thì vẫn chưa biết mình xấu khám, Vì mắc mô con út đẹp. Chuyện bắt đầu từ chuyến vượt biên bất đắc dĩ và sau đó những gì sẽ xảy ra xin tiếp tục, từng chương sau sẽ rõ. Tác giả Tám Tình Tang. Chiếc ghe vừa ra khỏi cái vôi vàm đại ngãi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 giữa tiếng máy ghe cầm rú, tiếng súng nổ chát chúa, tiếng đạn ghim vào ghe nghe lục bực là tiếng người la thép vang rền. Tiếng cũng như địa hai gã chủ ghe đang bị kẹp bên trong khoang không dám ngó đầu dậy. Hai đứa đều tức chờ tên tại công nào đó thiệt là quá dại. Cha này hẳn là dân biết không sợi súng chiếc ghe to đùng lại đang chở khấm đường làm sao? có thể chạy thoát khỏi hai chiếc vỏ lãi nhẹ phóng như tên và đang ria đạn xối xã kỳ chưa mấy chục mạng người nhờ nằm rạp sát lượng phần chìm dưới mặt nước của chiếc ghe nên không hề hấn gì chỉ riêng vài thanh niên và gã tài công ngồi trên mũi ghe thì sau lọt đạn thứ hai họ bị trúng đạn rơi tạm xuống sông tài công chết chiếc ghe không còn ai điều khiển nên bập bền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 Sau khi chiếc ghe bị kéo về vàm đại ngải, cả bọn bị trói dính vào nhau bằng một sợi dây dài. Hàng thù nhân di chuyển như con rắn bọn ngoằn ngoèo từ ghe lên đồn công an. Ở đây, họ bị xét, không chừa thứ gì. tiếng và địa là chủ ghe, nên tội nặng trăm lần khách. Chuẩn bị cách ly vào một phòng giam riêng. Đêm ấy, công an thầy nhào trà tấn hai đứa không biết bao nhiêu bận,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 đang ngoánh bởi những cơn mưa đầu mùa dai dẳng ôi còn đâu nữa những ngày thông dong tại ngoại đóng cửa cuộc đời giữa chúng lao lung viễn ảnh đen ngòm như lớp đất bùn vướng víu đôi chân tương lai khép kín trong những dãy trại hình chữ u ở đó có những cai tù dữ dằn với họng a ca và những hình phạt tàn nhẫn từ thời bán khai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 nên nhường biết rõ hơn khi ra hai cái thằng chủ gia này ở tù quan thiệt mình á bị mất có hai cây vàng so ra là quả nhẹ còn tuổi nó bất mẹ cả chiếc ghe lại bị đi tù và bị đánh đập mềm mình thế mới biết trên cái cõi đời này có nhiều nỗi quan khiên khó có thể giải bài từ đó Nhường Lùng đâm ra có cặp tình với hai gã hậu hán, hễ mà có quà thăm nuôi Lần nào hắn cũng chia bớt cho hai đứa Tiếng và địa không nhận Thì Nhường Lùng cười hề hề biểu <cười> Dân trời không bao giờ nhớ tới quán xưa thù cũ hiếu ra thì tụ bay cũng là nạn nhân như tụi tao thôi Nè, tứ hải giai huynh đệ Mình làm bạn với nhau đi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 Thệ bả thâm tâm tố giữ đào ca khúc thử phiên hương quả đính thẳng giao thốn khổ hứa tôn tào nhưng sau khi diễn nôm như nhường lùng đã ngầm ngà anh ta chỉ nhớ có một câu đầu tiếng chẹp hứa miệng tiếp luôn trời xuôi hào kiệt kết đồng bào Thệ tấm lòng son với gốc đào hương lửa phen này anh với chú Há đêm tất đất, nhượng tôn đã tạo. Còn ba địa, là thằng một chữ cũng không biết. Nó ngồi nghe hai tên đồng cảnh ngầm ngà, mà chẳng có biết cái gì sao. Dường đùn khoái chí, vỗ vai hai tiếng một cái đau quá mạng. <cười> bằng hữu tốt, bằng hữu tốt. Tàu lớn hơn tụ bay, nên làm đại ca nhân Nè, hai thằng bay là dân xứ nào vậy? Sao?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 đã bị xóa đi chẳng biết bằng cách nào nay trở thành vết thẹo tùm lum trên cánh tay coi nham nhở hết sức của hắn địa mới thắc mắc hỏi nhưng nhăn mặt trả lời ê mẹ bà nó tao xăm hai chữ sát cổng biệt động quân sát mà tụi mày tụi nó vô tới tao quấn đích lấy than củi dúi vô cho mất hết mấy chữ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 mất mẹ chiếc ghe rùa mai mốt ra tù tụ, tụ bay tính làm cái giống gì để sống để tụ bay còn tao hả mẹ nếu dù về được tới đại ngãi tao phải đi mốc họng thằng cha thầy tư để đổi lại hai cây dạng mới hả giận cái thằng thầy cà chấn, nó gạt bao nhiêu người phải mất cổ ngồi tụ có nhiều người còn tán gia bại sản nữa kìa nói đoạn vừa quay sang nhìn sững vào ba địa hồi lâu mới hỏi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 Tự dưng rủ mình xuống ghe cả ngày để hỏng gió và cưng cưng nữa. Cả hảo hớn chặt ngột sà Ben phát quảng la lên một mình. Ý cha mẹ ơi, Vậy mà nó biểu là xuống dưới ấy để được tự cứ cưng cưng suốt ngày nè trời. Cả hai tiếng lẫn nhường lùng, Người thì đào, kẻ bốc đất chẳng người tài. Nhưng nghe tiếng la có thằng địa cũng phải dừng lại để nhìn. Nhường cách tiếng hỏi, Hả? Cái gì mà cưng cưng suốt ngày hả mày? Địa sơ lược kể lại vụ con đẹp, đương như không rủ nó ngày nào cũng xuống dưới ghe nằm hóng gió. Như hiểu ra ngày, anh ta lắc đầu cười. cười. Có mấy cái thằng giải gái như mày mới bị nô gạt mà không hay. Mục đích của nó là xuống dưới ấy để cho tụi tao tới coi ghe và nhìn thấy nó thì mới tin, cô tình mới bị mục vô, đau như thiến nè mày.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 <cười> Ý trời đất ơi, ai có già tụ mày lại có quen lớn với con nhỏ em gái của tao đâu nà? Tao à, thứ sáu, thằng em kế của tao đi diệt cộng, còn con tám thì lấy chồng diệt cộng, nhà của tao lỏng xộn xà ngầu, quậy quân phản động, giải phóng, Phỏng giới, thứ nào cũng có hết. <cười> Nói xong, anh chàng lại trót miệng ra cười tiếp. Cái lạ của nhường.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 Từng niếm mùi trong các trại tù, mệnh danh là trại cải tạo học tập hồi mới tiếp thu. Nên, đối với sáu nhường, đâm sủ chỉ là một trại tù vượt biên. Nếu so với trại tù chính trị, tuy chẳng có thấm thía gì nhưng nếu có ý định là một Babylon thời xã nghĩa, là trốn trại vô vệ chắc hẳn không phải là chuyện dễ. Sau khi quen thân, thấy hai thằng đàn em này chơi được, thì nhường lùng mang ý định trốn trại ra nói cho tụi nó biết địa là cái thằng thích làm chuyện phiêu lưu nó gật đầu cái rực khỏi nghĩ khỏi suy hai tiếng thì ngược lại hắn phân vân chưa quyết lẽ vì nếu thoát ra khỏi đầm xụ mình nên đi đâu ở đâu về với tư sinh thì nhất định không được tội việc biên còn bị kiêu án hơn hai năm